Trường 64 Trong bóng tối, mọi người đều trầm mặc Câu chuyện mà ông rama Sushi kể khiến ai nấy cũng đều lặng người bấn khuân Về sao thì thế nào? Chắc đó là nguyên nhân khiến ông cụ phải giải ngủ, quan kiện hỏi Từ sau sự kiện ấy, cha tôi không thể làm giải phẫu nữa Ông Kuroki Katsu chiếu cố là bạn cụ với nhau Nên không thi hành kỷ luật gì cả Cho phép cha tôi được xuất ngủ Tất nhiên là phải thề giữ bí mật Về bộ đội 429 Còn đứa trẻ đã nhận bộ não Của Hà Linh Tử Thì nó lại sống Thật lạ lùng Hình như trong đám trẻ con ấy Còn có vài đứa sống Trong một thời gian ngắn Trước khi rời giang kinh Cha tôi đã bí mật đem được một đứa bé Đã nhận được bộ não Của Hà Linh Tử ra ngoài Rồi đưa cho một nữ tu sĩ Nhờ bà ấy đem đến một cô nhi viện Để săn sóc Khi ông ra mà Nói đến đây, hoàng kiện chật nảy ra một ý nghĩ bè nói Xem chừng có kẻ rất coi trọng việc giữ kín điều bí mật kia Cho nên mới giết nhiều người như thế Tài liệu này của ông cụ Sama Sunateru viết Không những là chứng cứ rành rành về chiến tranh vi trùng Và các thí nghiệm trên cơ thể sống cực kỳ vô nhân đạo Mà quân Nhật đã làm ngày trước Nó còn gợi mở cho chúng tôi về một điều bí mật lớn Bọn họ đã tạo nên những chiến binh Có khả năng đặc biệt siêu phàm Những người ấy hiện ở đâu Ý nghĩa của họ trong quân đội Ngày trước thì như thế nào Điều này rất đáng để người ta suy ngẫm Nhưng tôi còn chưa rõ một điều Tại sao ông lại biết được những chuyện này Anh nên nhớ Ông Rama Sunateru là cha của tôi Ông Rama Jujji Đã cố ý đơn giản hóa Các vấn đề khác chung quanh câu chuyện dị thường ấy Nhưng ông vừa nói là ông cụ Rama đã thề Giữ bí mật về bộ đội 429 Cha tôi đã mất cách đây 5 năm Việc giữ bí mật ấy đã không còn là một gánh nặng đối với cha tôi nữa Câu nói có vẻ như cực kỳ đơn giản của ông Xem chừng còn khó hiểu hơn cả nhà sách Cả sách nhà trời Quan Kiện ngẫm nghĩ về câu nói của ông ta rồi lại hỏi Tôi có cảm giác rằng ông chưa có nói hết còn đứa trẻ ta được ông cụ cứu ra người ấy là cha anh ông quan thiệu bằng ôi thì ra là thế quan kiện Yasuaki Satiko và ông Inuzer Hitoshi đều kinh ngạc kêu lên xem ra tất cả đều không phải là sự ngẫu nhiên chỉ hiềm cha anh thì không có biểu hiện gì lạ khả năng đặc biệt chỉ thể hiện lên con người của anh Có lẽ điều này phù hợp với hiện tượng di truyền gián đạn, thế hệ mà lý luận sinh lý học, y học vẫn nói là thường hay gặp. Mặt khác, khả năng đặc biệt của anh biểu hiện cũng khác với Hà Linh Tử. Bà ấy có thể đoán được tương lai, còn anh chỉ có thể nhìn thấy trước được sự nguy hiểm cận kề, nhất là cảm giác đau kỳ lạ của anh, thì hình như, hình như thân thể anh có thể cảm nhận nỗi đớn đau của người bị chết oan. Đây chính là ý nghĩa của sự tồn tại của mình Có lẽ đó chính là nỗi đau của đông đớn Tiến sĩ Rama còn nhớ bài từ của cậu Cụ thân sinh sáng tác Tôi có thể đọc thuộc lòng Quan kiện khẽ ngâm bài từ của ông Rama viết Sau khi Hà Linh Tử bỏ đi lần thứ hai Ông nhận được vật kỷ niệm vẽ một con đông đớn Hết sức thống thiết Đề sen sánh cùng Phòng có đôi én Hai ba năm đồng tâm Người người muốn trùng nguyên luyến Muốn được sớm chiều chung màn ấm Cùng vẽ mày ngài Cùng quả ước nguyện bình sinh Mấy câu đông đốm Biết về đâu Mai rụng Lệ nến Tràn nham nhở Tùy chỉ nói về nỗi đau Tình duyên đức đoạn Nhưng ngẫm về cuộc tái ngộ sau này Của hai người Ở cái nơi này Thì nỗi đau về sau Mới thật sự là thắm sâu ghê gớm lúc này nhà báo guru madà bỗng vội vã đi vào nói rất một cách hào hứng đã liên lạc được với anh cảnh sát ba yu sinh họ sẽ đến tay ngay tôi cũng đã báo cho lãnh sự quán nhật bản sẽ có người cùng đến cùng để làm việc với cảnh sát gian kinh giải quyết một số tác phẩm gốm sứ mà ông ramajuri đã tìm thấy tiến sĩ shama đã đi lại được chưa ông shama nói Đầu ấp tôi thì tỉnh rồi, nhưng chân tay vẫn còn nhão ra, không cự quậy gì được. Thế thì ông cứ cho tôi biết các đồ sứ ấy đang nằm ở đâu, tôi sẽ canh giữ cho và giao ngay cho cảnh sát. Ông Kurumada nói, chi bằng các vị dìu tôi đi đến chỗ đó để dễ tiệp. Được, thế thì phiền anh Quang Kiện và cô Satiko ngồi chờ một lát đây nhé. Hai vị nhà báo đỡ ông Rama đứng lên, nhưng không sao mà dìu đi được. Vì khổ người của ông quá cao to quan kỳ nói Tuy nhiên thì cũng muộn mất rồi Không rõ các vị đã tiêm cho chúng tôi một loại thuốc gì Đúng là đã tỉnh lại Nhưng chân tay thì còn tệ hơn trước Không cần tác động nữa Đến hành tủy mà có thể gây tê rất rộng Thuốc gì mà tay đến thế Sao thằng nhãi kia cũng nhận ra được nhỉ Guru Mada hỏi Ông Inura Hitoshi Thao tác rút thuốc, tiêm thuốc rất chuyên nghiệp, trái hẳn với lời các vị vẫn tự nhận là con mọt sách. Các vị xuất hiện cũng rất đúng lúc. Chục năm trước, cha của Satiko bị giết. Năm năm trước có một vụ cướp đầu sứ và giết người. Gần đây xảy ra hàng loạt án mạng, một sợi chỉ xuyên suốt tất cả. Thì dường như hai vị cùng hợp tác nên mới khiến cho các vụ án trở nên tuyệt đối kính rẽ như vậy. Còn việc tại sao hay vì muốn có được các đồ sức kia? Tôi cho rằng vấn đề rất có thể nằm ở câu chuyện lịch sử mà ông Rama Yuji vừa kể. Ông cụ Rama Sunataru là người tốt, không muốn câu chuyện bi ai ngày xưa bị vùi đi, nhưng ông cụ cũng là người nhú nhược, nên đến chết vẫn không dám công bố sự thật với đời. Đặc biệt là cách đây 5 năm, khi gia đình các nạn nhân của chiến tranh vi trùng Đã rằm rộ tố cáo chính phủ Nhật Bản Ông cụ nhất định sẽ cho sự an toàn của gia đình Của con trai Ramajuri và các con cháu Trước đó chắc chắn ông cụ đã từng bị đe dọa Đúng thế đấy, ông Ramajuri nói Hai vị nhà báo muốn có được huỳnh quả trùng tương vọng Vì tác phẩm góp xứ nghệ thuật ấy Đã ghi lại một giai đoạn lịch sử của quân đội Nhật Mà chứ ai biết đến đầu giả huỳnh hỏa trùng thương vọng đã bị đập vỡ ở đây, chứng tỏ hai vị đạt múa muốn, muốn có được một cái bí mật ở bên trong đồ sứ. Chắc ông cụ Rama Sunateru đã ghi chép lại tất cả, cất dấu trong cái tác phẩm, các vị không hề mong nó được. Ra ngoài ánh sáng mặt trời, các vị là ai, tại sao lại muốn biết rõ tất cả mọi việc? Các vị có quan hệ thế nào Với Kuzuki Katsu Quan kiện đã hiểu ra được tất cả Ông Rama nói Để tôi phát quy trí tưởng tượng xem nào Vào thời đại Nara Tương đương với thời Thịnh đường Trung Quốc Có hai viên tướng nổi tiếng Cũng là quân đệ hoạn nạn có nhau Hai vị này đã trở thành Hai bộ tộc thế gia Là Kuzuki và Inuzo Inuzo Hitoshiya Tôi ngờ rằng ông là con Úc Đã tự sát rất li kỳ của ông Kuroki Katsu Chàng trai tài ba cũng học y khoa chính là ông Ông đã được đổi danh tính Rồi trở thành phần tử thuộc chủ nghĩa quân phiệt Sang Trung Quốc làm gián điệp Cho nên ông có thể dùng họ Kuroki Phải đổi sang họ Inuzer Là một họ rất được gia tộc ông tôn kính Và chắc Kuroki Katsu cũng chưa có chết Ông ta thao tún tập đoàn cánh hữu các người Có phải các người chính là hung thủ sát hại cha tôi hay không? Inura tức tối quát Đừng lắm lời nữa Ông có chịu nộp quỳnh quả trùng tương vọng hay không? Nếu tôi nói ra Thì các người cũng không để cho tôi sống sót đâu Tuy nhiên tôi đã bố trí cả rồi Cha tôi đã cho tôi biết tất cả Đã có những người khác biết rõ Nếu tôi bị hại Thì sự thật sẽ lập tức được đăng lên trang đầu nhất của tờ báo Các người đã sai to vì đã đánh giá thấp ảnh hưởng và nhân cách của tôi Ông Ramajurji vẫn cứ điềm tĩnh khiến quan kiện phải thầm khâm phục Thật ra chỉ cần mọi người đều kính mồm kính miệng Thì địa ngục sẽ bớt đi không ít quan hồn Kuruma đã nói Nhưng nếu cứ thế thì tức là tha hồ để cho cái ác nó hoành hành Nhân gian này sẽ biến thành địa ngục Giống như nơi này cách đây nửa thế kỷ Quan kiện chỉ có thể Trong bóng tối nhìn rõ tà ác của hai nhà báo này Gurumada cười khẩy Thế thì đành để cho cô bạn trẻ này xuống địa ngục vậy Học súng tì vào đầu của Yasuraki Satiko Ông Rama kêu lên Đừng, đừng, để tôi nói vậy Nhưng đã muộn Câu nói của ông đồng hành với tiếng súng nổ vang Hậu súng trong tay của Kurumada văng xuống đất Inuzo Hitoshi chạy vọt ra cửa Nhưng đã bị những chùm ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào mặt Có người hô lên, cắm nhúc nhích Lại có thêm nhiều ánh đèn pin Cảnh sát trần và một số cảnh sát hình sự vũ trang đầy đủ Đã vây chặt lấy Kurumada và Inuzo Hitoshi Nhiều tiếng bước chân lại vang lên Ba du sinh cũng chạy đến ngay Anh hít một hơi thật sâu rồi nhìn Kurumada nói: "Quả nhiên đúng là các ngươi"